chấm Vn hân hạnh gửi đến các bạn thính giả câu chuyện mà thổ đèn tác giả thiên hạ bá sướng tập thứ 4 thần cùng cồn luôn trường thứ 4 12 hoàn thành tâm nguyện quà giọng đọc của Nguyễn Thành tôi thấy những người còn lại lúc này đều ngủ im lìm mọi người quả thật đã quá mệt không nhất thiết phải kinh động đến họ vì trò khôn vật này của lão bình thớt thế rồi không để lão kịp phân bua tôi giằng lại ba lô đặt xuống đất rồi nằm gối lên bảo lão nếu muốn giải đi nhưng cấm đem đi bất cứ thứ gì bà chúng tôi cũng cần phải dùng nếu không đi nữa thì mau chóng tìm lấy một chỗ mà nghỉ cho lại sức đừng có đánh thức mọi người lão bất lực đành quay trở lại Ngồi đệt xuống đất rồi nhỏ giọng nói với tôi Chú Nhật này Cho anh nói thêm một câu nữa nhé. Không đổ cái đấu của vua Hà Mì Thì thật tiếc cho ngón nghề mua kim hiệu ý Anh em ta hợp tác đi Chắc chắn có thể làm lớn được Chú chờ thấy anh có tuổi mà coi thường nhé Xưa này có nhiều lão tướng càng già càng dẻo dai chùa Được triệu có liêm pha thông binh pháp Nhà Hán có mã viện vô yên muôn nhà Tôi biểu mồi nhắm mắt ngủ Không để ý đến lão nữa Lão tự cảm thấy vô duyên Muốn chuồn cũng không chuồn được Khó trên khỏi ngợ ngùng Cũng đành nằm ra đất ngủ luôn Giấc ngủ lần này quả giống như cầu thờ Một giấc mơ mỏng trời đất rộng Còn hồn phiêu lãng trốn quê xưa Công chẳng biết đang ngủ bao lâu Chỉ biết cuối cùng bị Sơ Lê Dương đánh thức Sắc trời đã sáng Thời tiết trong núi biến đổi thất thường Nhân lúc trời cao mới nhặt Cần phải khởi hành rời khỏi sơn cốc này cho nhanh Dài núi lửa trong lòng đất sôi sục lạ thường Mùi khí lưu huỳnh trong sân cốc Đậm đặc hơn nhiều so với bản đêm Tùy khó có thể đoát liệu có nguy hiểm gì hay không Nhưng nơi này Hẳn không thể ở lại lâu Đồ đạc chúng tôi cũng không còn lại gì Chẳng cần phải thu xếp nhiều tiền béo cọng A Hương lên Mọi người bắt đầu khởi hành Sau khi ra khỏi lòng đất Chiếc đồng hồ chịu nước Citrine đã hỏng Kim chỉ nam trên mặt đồng hồ Cũng mất tác dụng Loại đồng hồ đa chức năng này Tuy có thể thích ứng hoàn toàn với môi trường tự nhiên khốc liệt nơi hoang dã Nhưng lại có một nhược điểm Tức là chỉ có thể chống nước mà không chống được hơi Đồng hồ cơ tinh xảo sợ nhất là hơi nước Hơi nước bốc lên do nhiệt độ cao Rất dễ thâm nhập vào trong đồng hồ bịt kín Áp suất bên trong đồng hồ chỉ biến đổi một chút Sẽ khiến các linh kiện chi tiết lỏng ra và rời rạc Thiết bị định vị không thể hoạt động Nhưng may mà hướng đi của tảng cốt cầu hết sức rõ rệt Chỉ có điều sau khi rời khỏi đó Đến vùng núi cao Lại cần phải dựa vào kinh nghiệm sinh tồn Ở nơi hoang dã để lần tìm phường hướng Đoàn người đi về hướng tây Ra khỏi sơn cốc Còn phải đi vòng qua sông băng Long Đỉnh Mới có thể đến được dãy tuấn táng thứ hai Đàn bò nhạc có lẽ đã ở đó đợi chúng tôi Chúng tôi thì đã cố gắng chọn đi vào những nơi thấp trũng Nhưng chỗ này so với mặt nước biển vẫn rất cao Nhiệt độ cũng mỗi lúc một thấp Trong khu rừng cổ rậm rạp Bị hai mặt sông băng kẹp giữa Khắp nơi đầu đầu cũng là đá vụn Đi bên trong cứ như là đi trong dòng sông toàn đá và cây Giữa những tảng đá lởm chởm trình cao Thỉnh thoảng lại thấy những bông tuyết liên nở rộ Tươi đẹp trắng ngẩn Tỏa hương thơm ngắt Thực ra hoa tuyết liên Không quý hiếm như trong lời đồn đại ở thế gian Có bán đầy ở các chợ gần sông băng Các nhà sư kiêm thầy thuốc bản địa Toàn dùng làm thảo dược Chỉ có tầm tâm tuyết liên Mới là thứ siêu phạm Nhưng cực kỳ hiếm thấy Đi được nửa ngày đường Những đá mây trên bầu trời không mỏng dần Ngọn núi tuyết thần bí Trong lúc vô ý đã vén tấm mạng che mặt thần bí lên Chúng tôi ngẩng đầu nhìn lên cao Mấy ngọn núi tuyết lớn về quanh sông băng Long Đỉnh Giống như chiếc mũ miệng bạc Đội trên đầu thần nữ Tỏa ra ánh sáng chói mất Những ngọn núi sừng sững hiền ngang, Ngạo nghễ nhìn bầu trời xanh ngắt Giáng dấp uy nghi chắc tuyệt Một rừng tháp bằng lung linh ở sườn núi Giống như những viên kim cường khảm quanh ngân miệng Đó là thế giới của những áng liu ly Nếu mây không thừa mỏng Chắc chắn không thể nào nhìn thấy cảnh sắc mê ly huyền ảo này Dưới sông băng là rừng đá Hình thành bởi vô số tảng đá hình thù kỳ lạ chỉ chít Kéo dài và nối liền với khu rừng rậm cổ xưa Ở nơi đất trũng Dòng nước tàn ra từ sông băng chảy ngầm xuống bên dưới khu rừng Phát ra những tiếng róc rách có nhịp điệu Tựa như ngón tay ngọc ngà của tiên nữ Đang khẽ gầy dây đàn Tuôn chảy những chuỗi âm thanh dịu dặt Vang động lòng người Tùy chúng tôi vừa lạnh vừa đói Hít thở cũng khó khăn Nhưng khi chiêm ngưỡng cảnh sắc đẹp như cõi tiên này Cũng không thể không cảm thán rằng Có thể sống sót mà đến được nơi đây Quả thực là quá hạnh phúc rồi Đến bìa rừng Mọi người đã cảm thấy gần kiệt sức Tuyên béo thở hồng học Mặt đỏ bừng Đành phải đặt A Hương xuống Không nghỉ một lúc E là không nhấc nổi chân nữa A Hương lại càng mệt hơn Thả hồn hệt Tôi biết đây không phải là mệt Mà là phản ứng thiếu oxy Xảy ra do vận động quá độ Khi ở trên cao nguyên Nếu dọc đường đi Độ cao so với mực nước biển Không ngừng tăng lên Thì hơi thở không bao giờ đều đặn được Thôi thì đành nghỉ tại chỗ Cho đến khi phản ứng cao nguyên Giảm bớt đi vậy Xong nếu không có bình dưỡng khí Thì e là à hường không thể chịu đựng hơn nữa Tôi cũng thấy tức ngực khó chịu Nhìn rừng núi mênh mông giận ngập trải dài phía xa Thật chẳng biết phải quốc bộ bao lâu nữa Trong lòng đang thấp thỏm Đột nhiên phát hiện ra ở dốc núi phía xa Có mấy bóng người Tôi tưởng ánh sáng bạc khắt ra từ ngọn núi tuyết Khiến mình hoa mắt Liền dụi mắt liên hồi để nhìn cho kỹ Đúng rồi tôi không thể nhìn nhầm Đích thực là có người những người khác cũng đều đã nhìn thấy Nòm vóc dáng và cách ăn vận của họ Chắc chắn là mấy tay kiểu vạn người bản địa Đã cùng chúng tôi tới đây Bốn người họ không hề phát hiện ra chúng tôi Hình như đang lễ bái Cả bốn liên tục dập đầu trước cọn núi thần Đã tan hết mây khói Cuối cùng chúng tôi đã tìm được đàn bỏ nhác Ai nấy bất giác vấn trấn hẳn lên Cùng diêu dắt nhau Vừa với tay trì hồ Vừa đi về phía mấy anh kiểu vạn Sau khi tới gần Họ cũng phát hiện ra chúng tôi Đều mừng dơn khôn tả Rồi chị trở về phía núi tuyết Bảo chúng tôi cũng quay lại nhìn xem Tôi nhìn theo hướng tay của họ Ở một chỗ rất cao Có hơn 10 con bỏ giác hoàng to lớn chắc nịch Giống như những tảng đá đen khổng lồ Đang từ từ chuyển động Bước đến ven trời Chúng tỏ gấp đôi con bò giác thông thường Là loài động vật hàn đới điển hình Chịu lạnh rất giỏi Số lượng cực kỳ ít ỏi Chỉ lai vắng ở những vùng núi cao hiếm người đặt chân tới sức sống cực kỳ mãnh liệt Được người bản địa coi là thần linh Là tượng trưng của sức mạnh các tường vô lượng Ngày thường một con còn khó gặp Lần này lại nhìn thấy cả đàn Có được điền báo tốt lành này Chẳng trách họ lại phấn khởi đến thế Đàn bò giác này còn lớn phải dài tới gần 4 mét Trông hung dữ ủy nghi, Cặp rừng to chắc đầy khí thế Trên mình phủ một lớp lông đen vừa dày vừa dạt Đám lông ở bụng còn dài chấm đất Chiếc lưỡi mọc đầy gai Cùng với sừng và móng Là ba thứ vũ khí đặc hữu của chúng Ngay cả gấu ngựa Tây Tạng Và bầy sói cũng đều không dám chọc đến Dường như đàn bò giác hoang này Đang dưỡng lên băng tuyết Đi về phía thùng lũng bên kia núi Nhìn đoàn bò giác chậm rãi bước đi ở ven trời Người ta bất giác nảy sinh lòng kính sợ Trước thiên nhiên và sự sống Cùng tận mắt nhìn thấy từng con bò giác to lớn Mà chầm mạc dần dần biến mất sau sườn núi tuyết Những đám mây ven núi Lại một lần nữa khép lại Gói ngọn núi bạc vào trong Chúng tôi bỗng thấy hụt hẫn trong lòng Cứ người già nhìn áng mây Mãi một lúc lâu sau mới định thần lại Do nhiệt độ lòng đất cao vọt lên Tầng mây bao quanh đỉnh núi tuyết bị đầy ra Ngọn núi mới hiện nguyên hình Có đường cơ duyên ngàn năm khó gặp này Cần phải dập đầu lễ bái Mấy tay kiểu ván trong coi liều Đều tới cầu xin núi thần phù hộ Không ngờ lại gặp được thêm bỏ giác cát tường Ai nấy đều sung sướng vô cùng Mấy ngày hôm trước ở sông băng xuất hiện đợt rét ầm, sau đó tuyết lở, bọn họ hết sức lo ngại. Lúc này thấy chúng tôi bình an trở về, ai nấy đều không ngừng lắc ống kính, mà miệng ra là ca tụng ân đức nhân tử của đức Phật. Còn về cái chết của anh sư trẻ, bọn họ tí tức thường, nhưng quan niệm về sự sống và cái chết của rất du mục bản địa, hoàn toàn khác với chúng tôi. Cho rằng có thể chết dưới núi tuyết thần thánh, như vậy công sức sẽ được viên mãn. Cuống hồ anh ta lại giết được vồ sói trắng. Hòa thần thành yêu ma núi cồn luôn. Kiếp sau chắc chắn anh Sư Trê sẽ trở thành hộ pháp chàng trù của Đức Phật. Chàng trù tức là con chim ưng, có tiếng kêu như tiếng rồng. Mong linh hồn anh luôn phù hộ cho vùng cây lam mờ, mĩnh viễn không phải chịu sự uy hiếp của bầy sói. Trong lều có đầy đủ trang thiết bị và dược phẩm, tình trạng trầm trọng của A Hương giờ đã ổn. Cô bé nằm sấp trên lưng bò dắt thở bình oxy 2 ngày Tạm thời có thể coi như là không nguy hiểm Sư Lê Dương bảo sẽ đưa A Hương sang Mỹ Để sau này mình túc khỏi bán cô bé đi Ở Mỹ có thể phẫu thuật mắt Để cô bé sau này có thể sống cuộc sống của người bình thường Chúng tôi dỡ lều, cưới bò dắt lên đường Cuối cùng cũng ra khỏi giải núi lầm chậm cao ngút của dãy càng làm mơ Trở về đồng cỏ hoang lạnh Người dân du mục thấy đoàn chúng tôi trở về liền làm bánh nếp Đun trả bơ Lạt sau đã lục tục dọn cơm cho mọi người dùng bữa Tuy không thịnh soạn như bữa cơm lúc trưa vào núi Nhưng cũng đầy đủ và ngon miệng Chúng tôi ăn thịt dê xé phải trước Sau đó là món bánh bao vỏ mỏng thịt nhiều Kiểu Tây Tạng Món cơm trộn đường trắng và nho khô Sau cùng mỗi người uống một bát sữa chùa lớn Đã bao ngày nay Chúng tôi chưa được ăn bữa cơm nào ra hồn Nên ai nấy đều phóng mang trợn má ăn ngấu ăn nghiến Cuối cùng no cảnh bụng Ngồi xuống cũng khó Vậy mà vẫn luyến tiếc nhìn rất du mộc Dọn cơm thừa canh cặn Xong rồi còn hỏi người ta Sáng mai mấy giờ dùng bữa hả Đương nhiên kẻ mở mồm ra Hỏi những câu ấy chủ yếu là tôi Tuyển béo và cả mình thúc Sươi lây dương nào có thô tục như thế À hương cũng chẳng ăn nhiều Chỉ uống hai bát sữa chua Đến tối tôi kể cho thiết bỏng lật mà Những gì kinh qua trong chuyến đi núi lần này Lạt mà nghe xong cảm khái nói Các cuộc kỳ ngộ nhiều không đếm xuể Quả thực là thành công rực rỡ Đây không chỉ là số phận của các con Mà là sự phù hộ của Đức Phật Thân này là thứ chứa đựng bể khổ Nó giống như kẻ thù kẻ địch của ta Nếu có duyên Dùng thất này vào việc thiện Thời có thể thành căn cơ cát tường Thiết bỏng lật mà không hiểu gì về Mộc Trần Châu Thế là tôi kể qua loa cho thầy nghe thực ra ngọc mộc trần châu chính là mật phượng hoàng mật tông tây tạng cũng có thuyết phong thủy giống như lý thuyết phong thủy ở vùng trung nguyên song cách dùng từ thì khác xa cũng giống như vùng núi cài mờ mật tông gọi nơi đó là thần cung phượng hoàng là đất của chim phượng hoàng phong thủy thành ô thì gọi là long đỉnh xương sống của mặt trời là nơi âm dương hội tụ sau khi ma quốc diệt vong mật phượng hoàng được đưa vào vùng trung nguyên các vương công quý tộc biết thuật bói toán thời nhà chu Đốt mai rùa xem bói Đoán được rằng đây là một món thần khí Tượng trưng cho sự trường sinh luân hồi Lại nói nó có nguồn gốc từ vùng đất Phượng Hoàng Sau làm thế nào để sử dụng được một cách chính xác Thì không thể nào bói ra được mảnh mối Chỉ có một số ít người nắm được 16 chiếc quẻ thiên Mới thấy được sự kỳ bí ảo diệu bên trong Đồ hình thập lục tự đã thất chuyển từ lâu Chúng tôi cũng chỉ có thể dựa vào một số dự đoán Để tưởng tượng ra nội dung trong đó Từ sau thời Tần Hán Một số người thuộc giai cấp có đặc quyền Đã lưu giữ lòng cốt dị văn Chứa Phượng Hoàng Kỳ Sơn Điều này có thể xuất phát từ sự hướng vọng trường sinh bất tử Và mong đến một ngày Có thể phá giải được bí mật trong đó Sòng Mật Phượng Hoàng Kỳ thực là món đồ tế Của ma quốc dùng để cúng quỷ động Vị trí địa lý của Mật Phượng Hoàng thần cung rất đặc biệt Bên trong có hai ao nước Nếu giải thích theo thuật âm dương phong thủy Thì chính là hai cái chấm tròn nhỏ màu đen Trắng Trong hình tròn thái cực Giữa hình tròn thái cực Có một đường phân chia hai nửa đèn trắng Âm dương Hai bên đèn trắng tượng trưng cho thể âm dương thống nhất Trong bên trắng có một chấm tròn đen Và ngược lại trong bên đen Có một chấm tròn trắng Áo nước trong thần công Phượng Hoàng Chính là tượng trưng cho hai chấm tròn này Nếu dùng màu sắc tư phản che lên hai điểm này Khi ấy âm và dương không còn dung hòa trong nhau nữa Mà bị chia tách rõ rệt Tôi cho Lạt mà xem ký hiệu con mắt sầu lưng Nó đã chuyển từ màu đỏ sang màu đen Chứng tỏ thông đảo giữa không gian hiện thực Và không gian số ảo đã bị cắt đứt hoàn toàn Còn như đã thoát được sự ràng buộc gây chết người của quỷ động Xong khi chúng tôi rời khỏi đàn tế Lại đúng lúc đuổi theo A Hương Quá vội vã cho nên quên lấy lại Mật Phượng Hoàng Giờ quay lại đã là điều không thể Đây cũng là một điều vô cùng đáng tiếc Thiết bỏng Lạt mà nói Hòa già Mật Phượng Hoàng chính là viết luân hồi châu mà anh thơ chế địch bảo châu đại vương nhắc đến chế địch bảo châu chính là viên luân hồi châu của vị vua anh hùng giống như bảo châu mani có Phật pháp vô biên có thể khắc chế được ma quốc trời vô biên vô tận đất vô phép vô tắc dư động của ma quốc đến nay còn chưa tẩy sạch trừ pháp biến ảo nhân thế vô thường những gì các con có thể làm có thể coi là một thiện quả vô lượng vậy. Lạt Ma nói sau này ông còn phải đi lòng vòng quanh hồ Để hoàn thành tâm nguyện Rồi lại hỏi tôi xem có dự định gì Tôi nói tôi đang tính có khí xuất ngoại Nói đến đây lại nghĩ việc Lạt Ma tuổi đã cao Tâm nguyện của ông là được chết trên đường đi vòng quanh hồ chầu bái Đường lên Tây Tạng vạn dạm xa xôi Đời này e rằng chẳng còn cơ hội gặp lại nhau nữa Vì vậy tôi lại thấy hơi cay mắt Sáng sớm hôm sau Sư Lý Dương bàn với thiết bỏng Lạt Ma Cô muốn quyên góp một ít tiền Cho ngôi chùa gần Khe Mơ Để xây tượng Phật Kim Thần cầu phúc cho những người đã khuất Tôi biết sự lê dường tin Chúa Chứ không tin Phật Cô làm vậy phần lớn là nghĩ cho chúng tôi Bởi khi đổ đấu Tôi và Tuyền Béo đều đã phá hoại rất nhiều môn quy Nếu không phải vì mạnh lớn Chắc chắn đã chết ngõm từ lâu rồi Vậy nên lấy làm cảm kích vô cùng Thiết bỏng lật mà đưa chúng tôi vào trong một ngôi chùa gần đó Chùa này rất nhỏ chỉ một lối vào ra, xung quanh chất một số đống đá khắc kinh, tên là Bạch La Mạn Già. Cũng có liên quan đến truyền thuyết của bản địa. Tiền điện thờ kim Cang bất động của Đức Phật hồi 8 tuổi. Hậu điện có những bức bích họa từ thời Đường. Trước kia nơi đây cũng từng một thời vàng son. Trong bích họa có vẽ cung điện của Long Vương, tẩm cung của man nữ là sát, mật đạo của rồng ba, sơn cốc nuôi quỷ giữ nóng mình. Tất cả đều là yêu ma quỷ quái bị Kim Cang bất động chấn phục. Hai bên điện đều có tượng thần tầm hương, phổ trách việc dùng âm nhạc kỳ diệu, phát ra từ đàn tỷ bà để cúng dường thần thánh. Theo những gì người bản địa kể lại, thì vì nơi đây hẻo lánh, thưa người, cho nên hương hỏa trong chùa này mới nguội lạnh. Trăm ngàn năm trôi qua trong trước mắt, quỷ mô hiện giờ chỉ còn lại một phần ba so với thời xưa, mà cũng đã cũ nát hết rồi. Rất lâu về trước, vốn dĩ nơi đây có ba gian Phật điện, còn thờ cúng cả kim cang thời luân và kim cang thắng lạc nữa. Sư lê dương xem xét xong, lập tức quyết định quyên góp một khoản tiền để dựng lại ngôi chùa kim cang trên cây lam mơ trở về dáng mạo năm xưa. thiết bỏng lạt ma bảo Sư lê dương chắc chắn là lam Bô, tiền nữ trên cao nguyên tuyết hạ phạm công đức xây dựng chùa chiền sau này ắt có phúc báo. trong kinh phật nói người có phúc đẳng đệ nhất trên thế gian thầy có bốn loại phúc báo. Loại thứ nhất là đại phú Vàng bạc châu báu của cài điền sản nhiều vô kể Loại thứ hai giáng mạo trang nghiêm đoan chính Thầy có 32 tướng Tôi nghi vọng thôi chẳng cần cây phúc báo 32 tướng làm gì Nếu mọc ra 32 khuôn mặt thật Cho dù một ngày thay đổi một bộ mặt Hơn cả tháng Cũng chẳng mặt nào trùng lập Đến người quen còn chẳng nhận ra ấy chữ Nhưng e rằng đây chỉ là sự ví von Phật đường là trốn trang nghiêm Thì tôi không quan trọng bất cứ thứ gì Nhưng cũng không dám tùy tiện hỏi thất lễ như vậy Trước khi ra về Mình thúc lại đòi ở lại chùa làm lặt mà Tôi vào tiền béo không cho lão phần buộc Cứ xách nách nuôi về Tôi đột nhiên có một dự cảm không mấy tốt lành Bèn hỏi lão Các món đồ cổ trong các nhà ở Bắc Kinh của bác Chắc không phải là toàn đồ giả mới chứ Bạn không sao bác cứ định chạy làng thế nhỉ Tôi nói cho bác biết Hồng Kông sớm muộn gì cũng sắp nhập về với Tổ quốc Bác quyền cái mùa xuân ấy đi Coi như bác ôm quả bom nổ chậm rồi Chạy đi đâu cũng không thoát được đâu Là nói Có lận không thể hả chú Anh đây làm ăn buôn bán xưa này Đều thật thà thẳng thắn Không có bao giờ cái chuyện chơi hàng làm đâu Bằng không sao ai cũng gọi anh Một cách kính cần là minh túc cực chứ? Minh tức là minh bạch rõ ràng Làm gì có chuyện khuất tất Không dám nhìn mặt ai Vừa nãy anh đột nhiên nhìn thấy cõi hồng trần, nên mới muôn xuất gia, quyên không phải muôn chạy làng trách nợ đâu. Tôi và Tiền Béo lập tức nói cho lão biết. Nhìn thấu cõi hồng trần thì quá tốt, vụ làm ăn này của bác lỗ chồng vó lên trời. Buồn rĩ chúng tôi không nỡ tịch thu hết đồ đạc của bác. Song nếu bác đã nhìn thấu cõi hồng trần, quyết tâm nhảy ra ngoài tam giới, không dính gót trong cõi ngũ hành, thì những món đồ ngoài kia đương nhiên cũng chẳng dính dáng gì đến bác nữa. Chúng tôi không cần phải đánh đo Dành lòng làm gì nữa Vừa khéo dụ bạc xử lý sạch sẽ Dụ bạc sớm thành chính quả Nói loạn mặc kệ nét mặt khổ sở Không nói được lời nào của lão Cứ thế vừa sách vừa sốc Lồi lão quay về mời các bạn nghe tiếp trường thứ 43 tiền thủ lao nghe đến tình trạng của người bị thương chúng tôi không nấn ná ở kẹ là mở quan lâu ba ngày sau đoàn thám hiểm quốc tế của chúng tôi từ biệt những người du mục bản địa lên đường quay về bắc kinh vừa về tới thành phố tôi đã bảo tiền béo đi gói răng vàng đến ngày rồi cùng gặp mặt tại nhà mình thúc thu hết toàn bộ số đồ cổ đắt tiền đương nhiên việc này tôi không để sơn lầy dường biết Cô muốn đưa hưởng Hương đi bệnh viện kiểm tra vết thường Tôi liền tìm bừa lấy một lý do để chuẩn trước Mình thốc định chạy làng mấy lần Đều không thoát Đành đưa chúng tôi vào nhà Với bỏ mặt thảm thề như đưa đám Thành Bắc Kinh từng được nhắc tới với câu nói Ngõ lớn 3006 Ngõ nhỏ trọi lông châu Sau cải cách mở cửa Việc quy hoạch và cải tạo thành phố Dẫn đến sự giảm bớt về số lượng Của các căn cứ tứ hợp viện Căn nhà của Minh Thúc nằm ở mạn phụ thành môn Có thể coi là một khu phố yên tĩnh Giữa muôn sự nhiễu nhường Tùy có hơi cũ nát song từng tấm ngói, viên gạch Đều tót lên một vẻ đẹp cổ xưa tàn tạ Ít nhiều còn lưu giữ được bầu không khí Chùm cá mái vòm Cây thạch liệu Cụ già, trẻ béo, chó to phỉ Tôi càng trông càng cảm thấy Khu nhà này hết sức cầu kỳ Khó trên khỏi núi tiếc Ngay từ đầu nếu bắt lão Đem căn nhà này ra là một phần thủ lao Hàn lão sẽ đồng ý ngay Tiếc rằng chúng tôi chỉ đòi đồ cổ Và tranh vẽ trong nhà Chẳng bao lâu Tuyền béo và răng vàng mỗi tên Đã vác hai cái giường giả to Hàm hầm hở hà hở chạy tới tụ tập Răng vàng vừa nhìn thấy tôi Đã nhẹ cái răng vàng trói và nói Ôi trời ơi anh nhất của tôi ơi Anh nhớ người anh em quá phải không Từ khi các anh đi Tây Tàng đi mặt của tôi hôm nào cũng giật cục Cưa nhu trông ngóng hỏng quân trung ương Tới tiệm bắc nghệ Thôi thì cuối cùng cũng đợi được các anh về Giờ tình hình ở Phan Gia Viên không khá lắm Chẳng thể nào làm ăn được gì Độ các anh không ở đây Người anh em chẳng biết tìm ai bàn bạc Tôi nói với răng Vàng Chiến đi cốt luôn lần này Anh em tôi suýt chết Không ngờ căn cứ địa của ta ở đây Cũng gặp khó khăn Nhưng mà thôi Việc này để lúc nào rảnh hẵng nói Giờ ta xông vào bánh tàu hào phân ruộng đất lão Mì Túc đã đem đồ cổ minh khí trong nhà Làm thù lao trả chúng ta Cái ngón giám định giá trị và niên đại đồ cổ Tôi và Tiền Béo còn nông cạn lắm Thế nên phải nhờ ông anh giặt tay Để anh em tiện đánh nhành rút gọn Răng vàng nói Hai vị chỉ việc đứng trông thôi Cứ yên tâm Người anh em không thảo mấy ngón đồ đấu Nhưng nếu xét về nhãn lực giam định đồ sứ Đồ ngọc cổ ấy mà Không phải nói phép ấy. Bà Sáu Vô phương mười Phương Lăng Trả Chưa có tay nhà nghề nào Bị được với tôi đâu Tuyển béo bây giờ hí hứng Cười ngoắc cả mồm không ngậm nổi miệng Một tay túm chặt cổ mình thúc Nói <cười> thư dọn bình vàng lọ ngọc Phân ruộng phân đất bận nghề Bác mình này Chúng tôi không cách khí với bác nữa Biết nhau cả rồi mà Khi trước bác dơ súng nhắm vào tôi Tôi không tiện nói gì Giờ không phí lời nữa Phiền bác mở cửa mau lên Minh Thúc đành phải mở cửa căn phòng bày đồ cổ cho chúng tôi vào Bên trong mọi thứ vẫn như cũ Trên mấy tủ gỗ đàn cổ phát bày la liệt những món đồ cổ Khiến người ta chẳng biết phải bắt đầu xem từ đâu Trong đây vẫn chẳng khác gì so với lần đầu tiên chúng tôi đến Chỉ có điều mất con mèo sứ hoa mười ba rìa Vốn dĩ chẳng đáng bao nhiêu tiền Chúng tôi cũng chẳng thèm để mắt. Giang vàng thì từ đầu chí cuối vẫn chỉ đau đáo. Thèm thường biết ngọc hình chim phượng Mà Minh Thúc luôn mang trong người Món này rơi vào tay tuyển béo từ lâu rồi Nhưng lúc này đều phải moi giả hết Để tiện kê vào sổ Tính tổng giá trị Số vốn đi Mỹ làm ăn lần này của chúng tôi Đều phải trông chờ cả vào đây thôi Giăng vàng chẳng nhìn lọt mắt thứ gì khác Lần này coi như đã nắm được miếng Phượng Hoàng trong tay Liền cảm khái tự đây lòng Nếu bảo nghiền nát ngọc ra ăn Là có thể trường sinh bất lão, Thì rõ là không khoa học Nhưng mà Mỹ Ngọc có công hiệu dưỡng ra Dưỡng sinh là sự thực không thể bàn cãi. Lão Phật già tử hy thái hậu, hàng ngày kiên trì dùng ngọc dưỡng già. Nằm xưa ái phi của tùy dạng đế là Chu Quý Nhi. Dùng ngọc nhuận tóc ở Côn Sơn, chẳng dùng dầu hoa lan mà mái tóc vẫn ấm mượt. Nữ nhì trong thế gian chẳng ai có thể so bì. Nhưng thư ngọc mà bà ta dùng mới chỉ là ngọc Côn Sơn thôi. Còn thua xá miếng ngọc phượng ở đây biển đồng này, cậu nhân co cầu, Người quân tử không vô xuyên vô cớ Mà để Ngọc rời mình Anh nhất là Theo tôi thấy Miếng Ngọc Phượng Hoàng này Đừng có đem bán ra Cứ giữ lại bên mình Mà làm vật chuyển đời anh ạ Tôi đón lấy Miếng Ngọc quan sát thì có nguồn gốc rõ ràng Là chân phẩm mà bà Dương Quý Phi đã từng dùng Nhưng ngày đến tôi còn có thể nhận ra được Miếng Ngọc mang phong cách hán bắt đào rõ rệt Chứng tỏ niên đại của Miếng Ngọc Còn phải xưa hơn thời đường Đúng là một miếng Mỹ Ngọc hiếm có trên đời Xong suy cho cùng miếng ngọc này Cũng là đồ đàn bà Chúng tôi giữ nó thì có tác dụng gì Chẳng bằng đổi lấy tiền mặt cho xong Xong nghĩ lại Sao không tặng xứ lý dương chị? Đây không phải là hàng đồ đấu Chắc chắn cô nàng sẽ thích Thế rồi tôi gật đầu đồng ý Bảo tiền béo lúc tính nợ Đừng có tí miếng ngọc phượng này vào Sau đó chúng tôi kiểm tra từng món còn lại Không kiểm thì thôi Khi kiểm hàng mới hay Thằng cha Minh Thúc này đã chơi đều Các món đồ cổ này Thời mình thành Đã có rất nhiều đồ phòng cổ tinh xảo Chính bởi vì nó có giá trị thu hàng Không dám để phẩm mình Để giám biệt thật giả Như vậy mới có không gian cho các người chơi thi triển nhãn lực Tài lực, phách lực Các ngón giám biệt thật giả này Nhặt môn thì dễ để tinh thông thì khó Xét từ một ý nghĩa nào đó Sự hấp dẫn của đồ cổ cũng là ở chỗ thật giả khó lường Nhưng món trong căn phòng này của mình thức có không ít món thông thường tưởng là thật, nhưng quan sát kỹ để giám biệt tay sờ mỗi người là biết ngày giá trị không cao. Phần lớn đều chỉ là bày biện lớp chỗ trống. Tiền béo nổi giận, đình bẻ gãy xương sườn minh tốc làm mắc áo, là vội xin tha tội. Trước đây vì sĩ diện nên mới bày biện những món này khắc phòng, nhưng món lắc khổ sở sưu tầm cả đời ở Nam Dương thì phần lớn đều đã đem ra trả nợ cho hai thằng quý tử rồi. Trên thực tế, lão đã gần khuynh ra bại sản bằng không cũng đầu đến nỗi phải liều cái mạng giả đến cồn luôn. tuy vậy những thứ này cũng không phải toàn là đồ giả, ca bẹn cũng có mấy món đáng tiền. tôi xua tay ra hiệu cho tiền béo thôi đi, đâm lão một trận, lão cũng không đồn được vàng ra, cứ lọc hàng lợm ra cái đá, xem xem còn lại những thứ gì. đoạn liền cùng răng vàng và tiền béo bắt tay vào việc, rót hòm, lục tủ, thanh lọc hết toàn bộ số đồ cổ trong đó. Tuyên béo tự cho rằng mình có cách nhìn độc đáo liền nhặt một chiếc bát sứ Hình hoa sen đỏ sậm nên nói Anh răng vàng Nhất này Hai người nhìn xem kê này chắc chắn là men dao biến ấy. Phía ngoài ban sắc men đỏ sậm như máu Bên trong lại toàn là những men hình sọc Tôi thấy Tài đi hói chuyên bán đồ sứ Ở Phan Già Viện Từng cầm một món nà ná thế này Hắn bảo màu này gọi là màu máu gà Hoặc là màu đỏ chu sa căn hình sọc bên trong gọi là tường ngấm mưa. Trông giống như những vệt nước mưa, xuôi theo bờ tường chảy xuống. Nếu là loại sứ quân châu, thì cũng đáng khôi tiền nệ. sang vàng đón chiếc bát xem xét. Còn mắt của anh béo thật tinh tưởng. Nhưng mà, làm gì có nhiều sứ quân châu đến thế? Tộc ngữ có cầu, chỉ một miếng sứ quân châu, có thể đổi lấy muôn châu ngàn vàng Bao năm làm ăn, tôi cũng chưa thấy được món nào hoàn chỉnh. Sứ quần trầu độc nhất Men giao biến vô sòng Không dừng mà lại có thể thấy được đấy Trong các màu men thì màu đỏ như son là nhất Màu xanh như cánh trà Màu tím tựa như đen Thì là thứ phẩm Còn cái men hòa hình sọc anh bảo là giao biến kia Thì gọi là hòa văn run sục bùn Tức là trên bề mặt men xuất hiện Những vệt men loàn ngoèo Dài ngắn khác nhau Chạy theo hướng từ trên xuống dưới Giống như run bò trong bùn ấy Rất độc đáo Đầu tiên phải nói rằng vật đựng này không phải là bát Mà là cái rửa bút Màu này là màu đỏ hoa hồng Là hàng phòng theo sứ quân châu sắc tím Phòng theo màu tím nhò sẫm Mạt đẹp Nói chung bất kể là từ hình thức Sắc mèn Phôi sứ hay độ tròn Thì đều không phải là hàng thật Mà chỉ là hàng phòng cổ cao cấp cuối thời dân quốc mà thôi Chẳng xuất xứ là mạng tô châu Ban được một nghìn tệ Đã là khá lắm rồi Tôi nói trong đống đồ cổ giả, cũng có thứ phòng tạo tinh xảo, tuy không đáng tiền bằng thứ đồ thật, nhưng vẫn còn hơn là loại phế phẩm, có khi đem bán cho Tây, đổi được ngoại hối cũng nền. Nói đoạn liền gói chiếc bát rửa bút lại. Trong đống đồ cổ tùm lum, thật giả lật lộn này, có một món lọt mắt tôi, đó là một chiếc cốc sứ tròn trĩnh đều đặn, sắc men trắng muốt, hình dạng giống như chiếc cốc lãnh đạo vẫn dùng trong cuộc họp tại đại lễ đường nhân dân. Có điều kỹ nghệ chế tác dường như cầu kỳ hơn cảm giác rất hơn, đương nhiên đặc trưng thời đại rõ rệt của nó mới là điểm thu hút nhất. quái cốc có tạo hình búa và lưỡi liềm, trên đắp có ký hiệu năm ngôi sao đỏ và năm đấm in dòng chữ vì sự nghiệp công nghiệp hóa của đất nước. chính diện thần cốc còn chép dòng chữ ngũ lục của chủ tịch, quán triệt con đường chung và nhiệm vụ chung vào tất cả mọi việc. tôi hỏi minh thức, chữ cốc này không phải hàng giả chứ, nhưng không biết là của vị lãnh đạo nào để lại bạc lượm lại được từ đâu thế? lão nói cái này đương nhiên không phải là hàng giả. hai năm trước lắc được một người bạn ở đại lục tặng cho, nghe nói là hàng tập, gia không thấp đầu, sản phẩm điển hình của nước cộng hòa. ca chú lấy nó đi rồi, thì để lại cho anh vài món trong đống còn lại nhé. Tuyên béo xem xong nói, trước đây trong nhà tôi cũng có một bộ, ông giả tôi được phát lúc đi học, hồi ấy tôi còn nhớ bị thằng nhật dụ dỗ chuẩn khỏi nhà lưu lòng. Lấy ra làm bia đạn Bắn vợ mật rồi Cái cốc vợ thế này mà cũng bán được ra Giang vàng nói Thời đó thậm chí là cả hiện giờ Mấy cái cốc phát cho nhà lãnh đạo dùng Cũng đều như nhau cả Xong chiếc cốc này chắc chắn không giống thế Các vị nhìn xem Chữ lạc hoàn trên cái cốc này đi Chữ của Trương Tùng Đào nhẹ, Lại còn là hợp tác xã công nghệ vẽ sứ số 1 Tại thị trấn Cảng Đức Chiếc cốc này không thường đâu Theo tôi biết ấy Đây chắc chắn là hàng thừa riêng cho hội nghị Lưu Sơn của Trung ương. Thời bây giờ đây là một nhiệm vụ chính trị trọng đại. Phải triệu tập nhiều danh thủ truyền vẽ sứ ở chấn cảnh Đức lệ Số lượng không nhiều, được ông Tùng Đào đề khoản lại càng hiếm có. Giá trị rất cao là khắc, hàng độc đệ. Có khi hiện giờ giá chưa quá rõ rệt, nhưng càng để lâu, chiếc cốc này càng đáng tiền. Tổ Nhật chiếc cốc lên ngắm đi ngắp lại, nếu để trong phòng uống nước, chẳng phải là có cảm giác như một nhà lãnh đạo hay sao. Tuy đấy không phải là đồ cổ đúng nghĩa, song bản thân chiếc cốc đã là một chế tác rất tinh xảo, kiểu dáng độc đáo, số lượng vô cùng ít ỏi. Đáng quý hơn nữa là nó đã chứng kiến sự biến chuyển tàng thường trong lịch sử và được phủ lên một lớp ý nghĩa dày cổ phù hợp với hai chữ tình và ít trong năm chữ cũ, tình, ít đẹp, tốt, dùng để cân đo giá trị đồ cổ. Nếu ghép được thành một bộ Thì giá trị có thể vượt qua các món minh khí thông thường Xem ra những món đồ chơi của Minh Thúc Cũng có một số tư hành hớm Tùy không được một mẹ lớn như chúng tôi dự tính song cũng còn như đã có được một số tư hoạch bất ngờ Đại đa số như thứ bày biện trong phòng của Minh Thúc Đều được lao đánh trọn gói Từ tay của cánh buôn bán đồ cổ Đem về bày cho ngập mắt Đánh trọn gói Tức là muôn một lô đồ cổ vật cùng một lúc Đại đa số Đều là hàng phòng cổ cao cấp Được làm vào khoảng những năm dần quốc Tùy không đáng giá mấy song cùng không đến nỗi rẻ mạt như mấy thứ hàng giả, Và lại trong số những món đồ cổ này Vẫn có mấy thứ hàng tốt Đáng đồng tiền Thế rồi cả ba chúng tôi chấn trình tinh thần Phân loại rõ từng món đồ Quả còn mắt giám định của răng vàng Nhất loạt những thứ rẻ tiền Đều được chất vào một góc nhà Càng đi sâu vào thanh lập Đồ cổ trên da gỗ càng ít đi Sắc mặt của mình thúc cũng càng khó coi Bấy giờ Tuyền Béo thấy có một chiếc ấm từ xa ở một chỗ không mấy bắt mắt. chồng đèn chổi chổi, quay một cục, bèn thuận tay vứt vào trong góc nhà, chất đầy các thứ phẩm. Sang và lúc đó đang dùng mũi ngửi một pho tượng Phật nhỏ bằng đồng. Đột nhiên thấy chiếc ấm Tuyền Béo vứt ra, ông há hốc mồm, hai mắt chăm chăm dõi theo hướng rơi của chiếc ấm, bỏ luôn cả pho tượng bằng đồng cầm trên tay. Ông chẳng rõ vì sao thân thủ của hắn lúc này lại nhanh lẹ đến thế. Ai ngờ trước lúc chiếc ấm chạm đất, Hắn đã đưa gọn Chắn là vàng lấm tấm mồ hôi Hắn nói Ôi dồi ôi anh béo ơi là anh béo Lại anh làm cụ đấy Vừa rồi tôi mà không đá mắt mình Thì chắc là cây ấm này bị anh đập vỡ rồi tiền béo đắt Hất hơ hất hải lắm cái gì Cây ấm quê bỏ cha bỏ mẹ Lại chẳng còn lớp tử xà trợt bóng nữa Chẳng biết là móc từ cây rãnh mã nào lên Bố ai thèm bỏ tiền mua Tôi cũng cảm thấy chiếc ấm chẳng có gì nổi vật Tạo hình cũng thường thường Chỉ có điều trông nó đen một cách thái quá Mất đi cái vẻ nhăn bóng khi qua tay nhiều người Đây cũng chính là lớp bám bóng trên bề mặt của các ấm cổ Mà chúng tôi vẫn gọi nồm nà Căn bản không thể non ra được nó giá trị ở điểm nào Sao vàng vàng rất hiếm khi nhìn lầm Chẳng lẽ đây là một món có giá trị thật Răng vàng khẽ khàng sở tay lên mặt ấm Rồi mũi hít thải hơi Nói Đừng thấy cái ấm từ xa này không bắt mắt mà coi thường nhé. đây là cổ vật thời Minh đấy. kiểu dáng này thuộc loại ấm can năng tất cả các ấm từ xa thời mình mà thời này chúng tôi có thể thấy trên bề mặt đều không có lớp bám bóng trơn tru gì hết. bởi 99% đều là những minh khí được đổ ra từ mộ cổ. ấm bị chôn xuống đất lâu năm, dù vốn dĩ trơn nhẵn, xong cũng sẽ bị đất xâm thực. hơn nữa công nghệ thời ấy còn chưa được cải thiện, đất bùn chỉ được lọc qua loa, tạp chất thời nhiều cho nên xét về cảm quan ban đầu, ấm thời mình không đẹp bằng ấm thời thanh. Sau đây lại là minh khí theo đúng nghĩa của nó đấy. Tôi tuyển béo và răng vàng, bọc chiếc ấm lại một cách thỏa mãn. Cuối cùng chọn ra được cả thầy hai mươi mấy món đồ. Sắc trời bất giác đã tối, nhìn đồng hồ thì thấy chín giờ tối rồi. Mọi người vội kiểm hàng, dĩ nhiên quên cả cơm nước. Tuyển béo bảo lúc đến đây, thấy ở đầu ngõ có một quán cơm cả đám tạt vào đó đánh chén một bữa đã rồi hăng về thế rồi chúng tôi quân đầu giải bước chạy luôn vốn không định kéo mình túc cùng đi song hình như lão còn núi tiếc món đồ nên cũng vác mặt mò chạy theo